thức chúng ta nó chỉ cần Em chỉ cần nó chỉ biết hành động nó đang lái nó làm chủ được hành động nó đang lái là được rồi hoặc là nó đang biết con đường nhận thức nó đang chạy đúng sai là được rồi nhưng mà do họ mệt mỏi đó nó rơi vào trạng thái thụ động làm cho cái cáiụ ý thức nó yếu đi à Nó chưa có rớt hẳn vào ngủ Và nó cái, Mà cái buồn ý thức này nó mờ đi à. Thì nó sẽ rớt vào trạng thái vũ khí Đó là vũ khí Cho nên có những người là Thì dễ biết là họ đang ngồi như thế này Một cái Một cái sung trấn nào đó, Trên thân của mình Cực nhỏ đó, thì nó cũng làm cho mình dừng mặt Có những người thì tự như À, cái tay mà nó cứ phải nó giựt mình lên, phải không? Hoặc là cái đầu của mình, nó có một cái đầu nó đang ở trong trạng thái vô quý, nếu mà trên đầu mình nó có con mũi cắm là nó giựt liền. Nó có cảm xúc trên đó là nó giựt liền. Hoặc là tiếng đông, Hoặc tiếng đông cũng vậy. Đang ngồi như thế này, nó đang lơ mơ, đơ mơ thì chỉ cần một tiếng đông nhỏ, nó giựt mình lên. Đó là trạng thái vô quý. Cho nên, do chúng ta tu tập cái pháp tình thức, hậu trị các căn. đồng thời do chúng ta, hàng ngày chúng ta sống bằng cái tâm lý dục, lý pháp, nó tạo thành cái cái tâm thật tình, gọi là cái ít tức lượng tuyệt vời. Khi nó sống, thì nó làm cho mình làm chủ tất cả mọi nhân loại. Và khi nó ngủ, thì nó nhớ cái tâm thật tình. Nó tạo nên những cái trạng thái lo lắng sợ hãi trong giấc nụ Nó không có mộng nguyện chim bao cái điều xấu Nó sống rất là bình an à Và nó không có hiện tượng là ma đè bóng đè Ở đây không có ma đè bóng đè Mà nó do giữa cái, cái vụ ý thức và sự thức ấy, Lúc này nó không có tự táo à, Mà do cái tâm tham sân si của chúng ta nó còn Có một sự lo lắng sợại vậy đó à, nó tác động trên cái giữa hai cái vùng ý thức và tự thức này nó làm cho chúng ta bị có cảm giác là làt không cử động được phải không phật tử mình có bị cái này không à, Cái đó không phải là ma đè mà nó là trạng thái bình thường của cái thân vật lý này không có ma đề gì hết cái đây mình nghĩ rằng có ma đẹp thấy không không có ma đè Mà nó là trạng thái thất vật lý bình thường Do cái vụ ý thức và cái vụ tự thức Nó chưa có... À, nó chưa có ở trong tự thức hẳn Và cái ý thức mình nó chưa có ngắt hẳn Đó Thì nó giữa hai cái trạng thái đó Giữa tỉnh và giữ bên Thì nó xuất hiện trạng thái là Cứng người đó. Nhưng mà do chúng ta sống đạo đức nhân bản nhân quả Tâm mình, ví dụ Pháp Thì từ từ cái trạng thái này nó biến mất Tự nó biến mất à, Do cái nội tâm thanh tịnh và thân thanh tịnh Mà cái này nó biến mất Nó là như vậy rồi Đó. Thì cái trường hợp vô ký mà thầy vừa giải thích Là, là như vậy à, Bây giờ không mà tu cái Pháp Tịnh nước này, trách niệm, tịnh giác Thời gian thì cái này tự nó biến mất Nó không còn nữa. Còn cái việc mà À, cái chữ mà nó tác ý ra đó Mình chỉ cần hướng tâm mình nhắc à, Hãy an trú tâm thánh niềm lặng hãy chú Đức tâm thánh niềm lặng hãy chú định tâm thánh niềm lặng Thì ý thức mình nó trở lại bình thường Và Thầy cũng giải thích rõ về Cái tự thức mình nó luôn hoạt động Cùng lúc với lại ý thức Và nó hoạt động độc lập Khi mà chúng ta ngủ Khi mình ngủ thì nó sẽ hiện ra trong giấc ngủ chim ba Ở đây chúng ta nên nhớ Cái nghiệp gọi là tâm tham sân si mạng y của mình Nó tác động hai nơi Nó tác động ngoại ma và nội ma Ngày xưa Đức Phật dùng cái từ là Ngoại ma và nội ma Ngoại ma là gì? Có nghĩa rằng là Cái tâm tham sân si mà y Nó tác động trên sáu căn Khi mà nó tiếp xúc sáu trần Nếu mà Có những cái ác pháp nào nó tác động Trên cái sáu trần này Thì cái tâm tham sân riêng của mình Nó hành động theo cái Các cái này Đó là ngoại ma Ngoại ma nha Còn nội ma là gì Khi mình ngủ Thì cái à, tham sang riêng này, Nó sẽ tác động Trên cái phần tự thức Đó là nội ma Hoặc là bây giờ khi mà chúng ta đang ngồi như thế này Ngoại ma, ngoại ma chỉ cho là à, Sáu giác quan Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý Nó tiếp xúc với sáu pháp trần à, Sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp à Khi mà nó tiếp xúc với à, sáu pháp trần này Nếu mà có những cái ác pháp có một cặp họ nó đến mà nó làm cho chúng ta tham sân si và nguy ấy đó đó là ngoại mại. À đó là ngoại mai Còn khi mà chúng ta ngủ á thì trong giấc ngủ này à nếu mà tâm tham sân si mình còn thì nó sẽ tác động trên cái phần nội tâm. Mà nếu mình đã lìa tâm mình nó đã đoạn diệt tham sân si và huyết khi mình ngủ thì trong bụng của mình nó vẫn còn. Nhưng mà những cái giấc mộng mà nó nhớ về việc tu. Không? Đó là thiên giới. Đó là trạng thái của thiên giới khỏi trời. Còn nếu mà trong giấc mộng mình Nó hiện ra những cảnh như là à, Ác mộng này Người ta hại mình, giết mình này, Hoặc là nó hiện ra những cảnh mà dục lạc Thì nó đang sống trên cái Thế giới của đau khổ ừ. Nó sống trên cái trạng thái Đau khổ như là địa cục, nạc quỷ, xung sách Còn nếu mà trong giấc mộng mình Nó thấy những cái cảnh mà Tu tập cái đời sống bình an đó là chiên giới của trời Hoặc là khi mà chúng ta sống bình thường nè Khi mà chúng ta tiếp xúc Tiếp xúc với ngoại ma Sáu căn mình nó tiếp xúc với sáu pháp trạm Mà dù ác pháp nó đến Nhưng mà chúng ta không có phiền não với nó Không có đau khổ với nó Đó là phiên giới Đó là trại khái của à, phiên giới Cho nên là Khi một người đã rìa được cái tâm tham sân si bạn biết được thì Dù cho thức và ngủ họ lúc nào cũng ăn lại à. thì lúc này là à, ngoại ma và hỏi ma không còn tác động nữa. tâm họ lúc nào cũng mang lại Ừ thì mình đã hiểu rồi phải không thế nên là cái tham sân si mà biết là, ấy, là chỉ cho là thế giới của nghiệp nếu mà nó còn thì nó tác động hay hơn thôi. à Trên sáu căn, mất tay của người thân lý Hoặc là nó tác động Trên cái phẩm tượng tốt đó. đó là như vậy Hoặc là như thế này nè Ví dụ bây giờ Ngày hôm qua chúng ta thấy một cái Cảnh gì đó à, Đẹp Mà đi siêu thị mình thấy Ta bán cái món hàng đó, nó đẹp à, Mình thấy mình ưng Ân ý Mình ưa thích cái cái món hàng Nhưng mà do mình Chưa có đủ điều kiện mình mua nó Đó Thì qua ngày hôm sau mình về Tự nhiên mình đang ngồi chơi à, Từ trong đó cái tưởng mình Nãy là nói Cái tưởng mình nó nhớ lại cạnh đó Và khi nó nhớ lại Thì trong cái tưởng mình nó gửi lên cái trạng thái này Khả y Khả là khả ái với cái điểm đó. Và tưởng mình có có bị cái này không Đó Vì đó Cái hiện tượng ấy đó là nội ma đó. Mà trong kinh Đức Phật gọi rằng Nó là vua sắc giới Ngoại ma là Chỉ cho là sắc giới Sáu giác quan của mình Nó tiếp xúc với sắc hoặc trật Mà nếu mà nó khởi lên cái tâm tham sân si tạm yên Thì nó thuộc về là dục giới à. Còn nếu mà Chúng ta đang ngồi đây nè Tâm mình nó đang tình thức Thì tự nhiên tự mà nó giao cảm Những cái dục tầm gì nhẹ qua à. Mà khi nó nghỉ nhớ Những cái thăm sắc tướng hình ảnh ngày qua và trong đó nó khởi lại cái cái trạng thái cả hỷ cả la cá với các chúng tạo đó là nội ma đó. mà đức Phật gọi là, nó là vô sắc giới. mà khi nó tác động rồi chúng ta bị cái dục này dục giới này nó trói buộc. Đó là kiết sự À Cho nên các vị mình khi tu tập là chúng ta dùng ý thức Để mình làm chủ ngoại ma và nội ma. Nếu mà trên ngoại ma và nội ma này nó còn những cái chướng ngại thuộc về là tham, sân, suy, mạng viên thì mình dùng cái định vô lậu gọi là tránh kiến và tránh tư duyên mình chuyển ra về nhân quả về cái giới khổ về các pháp vô thường để mình nhạc chán mình không có hành động theo cái cái điểm đó. Thì cái điểm này tự đã biết không? Đó, cho nên lúc mà Đức Phật Ngài tu tập 49 ngày điên Cái nội ma này nó tác động hơi sức là mạnh liệt gọi là ma vương đó <cười> Những cái đời sống mà quá khứ của Ngài Khi Ngài sống với muôn cha như thế nào Ngài sống với tiền nữ, này hoàng cung, này, công chúa như thế nào Rồi với con, với vợ như thế nào nó hiện ra Đó là nội ma đó Cái cửa mà nó giao đạo mình vừa không? Nhưng mà khi nó khởi ra những cái điểm đó Đức Phật nói rằng à, Thôi nó là những cái nhân quả ái kiến sự Mình sống theo nó làm hại mình Không có nên, không có nên sống theo nó Ta biết ngươi ngươi rồi Ta biết ngươi là trói buộc, ngươi là đau khổ Ta không thấy ngươi đâu Đức Phật ngài cứ tác biết ngày làm chủ này Thì dần dần cái nỗi ma này nó biến mất Đó là thế giới của ma vương đó Ngoại ma chỉ cho là ác pháp nó tác động Khi mà chúng ta sống hướng Mọi người xung quanh Mà chúng ta không phải Dùng cái trí tuệ này Để mà tu tập khắc phục nó Thì nó vẫn giúp cho mình Đoạn diệt cái, cái ngoại ma này Và khi chúng ta sống một mình à, Không có bị tác động trên Sáu canh Mà tự thức mình Nó giao cảm các hành viện quá khứ Hoặc là tương lai và nó chi phối, nó làm cho mình lo lắng sợ hãi hoặc là than muốn, hoặc là sớm dậu thì chúng ta vẫn có tiếp tục tư duyên để mình quán, mình xả cái nội mạng này thì nó cũng đưa đến đoàn người thường Đó là cái pháp là tướng chết cận ngăn ác vì ác những điều chưa sinh và ngăn ác vì ác những điều đã sinh hả như vầy ạ? Cho nên, những cái này chúng ta phải hiểu nó ha thì mình tu trọng nó dễ hết. Cho nên quan trọng là chúng ta tỉnh thức, trách nhiệm tỉnh giác, để tỉnh giác ra được ngoại ma và nội ma, để tư duyên người có cái có thể xảy ra. Pháp của Phật là tu như vậy thôi. Chứ không có ức chế một cái pháp môn nào để một dị trưởng ý thức. Trước đây người ta không biết, đấy. ngoại ma nó đến thì người ta cứ ức chế thôi. Tập trung một cái câu hướng nào đó, hoặc là ừ, câu điện Phật hoặc là người chú để mà tiêu trừ cái cái ngoại ma này không phải được Mình làm như vậy thì nó càng những ý thức mà thế giới ma này gọi là tham sân si này nó còn nguyên Nó giống như là cái ly nước của chúng ta Khi mà nó bị nó bị đục, nó bị cạnh thì chúng ta để một lát nó, nó, nó lắng xuống Mà khi nó lắng Cái liền nước mình nó trong ở trên có cái cằm thì nó nằm ở dưới Cũng vậy, những cái pháp môn mà tu tập ức chế Khi mà mọi vọng niệm nó đến thì người ta cứ tập trung gương tâm vào một điểm một nào Như là niệm Phật, hoặc là niệm hơi thở, hoặc là quán hồn sẹn Hoặc là lễ tâm trên trang điểm, hoặc là trên cái trung, v.v Người ta cũng tập trung trên cái đó thì nó cũng làm cho Cái, những cái ý thức lăng xăng những cái bộ, bộ niềm lăng xăng nó, nó cũng giảm xuống có nghĩa là nó lăng xuống thôi nên giống như là uh, cảnh nó lắng từ từ xuống nhưng mà nó còn ở trong đó, đó nó còn nguyên này cho nên khi mình ngồi thiền đó, nó làm cho mình đạt đạt đó. nhưng mà khi mình ra mình tiếp cảnh đó. cái này nó tu trào lên còn nguyên riêng <cười> mà nó nhiều hơn nữa. Nhưng nên có những người đọc cương nhập thất thì dường như là tâm mình bất trọng họ cho rằng là họ giải thoát đó. nhưng mà khi ra tiếp xúc tiếp nhiên rồi thôi tham sơnuyên nó bọc phát dữ dội người ta chỉ không ở đó. đó là người ta tu sai pháp còn đằng này Phật dạy mình mình sống hộu trì các căn cănị thức chánh niệm tỉnh giác thì trên các căn này nếu mà các hành nghiệp Các dụng tầm nào nó còn tác động cho nó Thì Phật dạy mình cứ tư duy thì Trong cái bài Kinh Sông Tầm Và An Trú Tầm Đức Phật có dạy chúng ta cái pháp hành này Đức Phật nói Khi một cái tầm á Cái tập bất thiện Nó khởi ra trong tâm Thì Phật dạy mình mình cứ tư duy Tư duy trên cái tập thiện Ví dụ bây giờ nãy Thầy nói đó Khi một cái niệm dụng nó khởi lên à Nó nhớ Về cái dục làm ở đời Thì mình quán rằng Thôi các dục thế gian mưu ưu khổ nhiều Sự nguy hiểm càng nhiều hơn Chẳng hạn như là lúc mà thầy tu Tu tập những ngày đầu cư ấy, Nó khởi rất là nhiều cái điểm à, Nhiều lắm Nên mà dục ăn là Về là ái thiết sử này, Rồi là sắc dục Thì nó khởi lên cái điểm nào thầy cứ tư duy Nếu mà nó khởi lên niệm dục ăn đó, thì nói rằng dục ăn là bất kỳ Có ngon cho nữa qua khỏi cổ nó thúi. À, do thầy quán như vậy mà nó nhà chán hoặc là nó khởi lên cái niệm về sắc dụng à, Thầy quán rằng là thân này nó bất tử phải không à Bây giờ nó có trẻ nó khỏe đẹp đẽ như vậy một thời gian nó nó không phải già trước đây thì gian nó bị nó trắng hồng hào bây giờ thì nó già nó nhanh nhiêu rồi nó nhanh nhiêu nó nó lương nó cầu mất cả nó mồi đó mồi rồi cái khi mà nó chết rồi thì cái thân này nó nó nó sự trương ra, nó, nó căng ra, nó nước nghẹn rồi thối ra. Ví dụ bây giờ cái thân nó bây giờ nó nó đang trẻ như vậy. Khi nó chết rồi thì bản chất nó là như vậy. Cho nên khi mà khi mà cái tâm điện về xác dục nó khởi lên chỉ cần là mình đạt cái điện này hiểu biết như vậy. Thì cái dụng kia nó còn Nó biến mất liền rồi Cho nên nước Phật nói Mình cứ suy năng như vậy Cứ tụ tập như vậy à Anh này nó còn á Cứ đặt cái điểm đó lên Rồi quá một thời gian á Thực từ, từ nó nhạt Một thời gian cái này nó biến mất đó. Cho nên mình đoạn diệt các lạc học này Do có trí tuệ Rồi mình hiểu rõ ràng như thật Các pháp ấy Thì cái sự trói buộc này là Cái làm dục mình nó biến mất đi. Hôm bữa Thầy có kể câu chuyện này, à, hôm bữa mà Phật tử ở Thái Phòng có hỏi, Thầy có nói về ý nghĩa này, hôm nay Thầy lặp lại, sẵn câu chuyện này Thầy lặp lại luôn. À, lúc đó, à có một người đến hỏi Ngài Anang rằng cái Pháp tu nào để mà tu tập đoạn trượt các kiết sử chỉ cho là làm dục Khi mà trong tâm và nó còn cái chói buộc nào, làm sao mà tu tập để mà xả cái này à, Thì lúc đó Ngài A-Nan này mới đưa ra cái hình ảnh ví dụ như thế này Ngài nói rằng là có một người, họ đã đi đến cái một cái thị tứ, Nơi ấy là rất là đẹp, sàm út, dân cư người ta sống rất là hạnh phúc Thì cái người này họ về họ kể câu chuyện cho cái người kia kể cho câu chuyện với người B đó với người bạn đó. mà khi kể câu, câu chuyện cho người bạn nghe thì người bạn nghe rất là hoa hữu mà thích thì nuôi dựng cái cái câu chuyện đó trong lòng của mình à, một ngày nào đó để mình đến để mình xem cho phần đường thì trong những ngày mà à, cái người bạn này chưa đi xem á thì cái niệm nó còn thấy không? <cười> nó còn thôi thúc làm sao mình đi đến để mình xem cái, cái người ấy nó đẹp như thế nào Thì à, một lần khác, cái người bạn này đến xem cái, cái chú sứ ấy à Cái thị tư ấy, cái cảnh nó như vậy, như vậy Và khi xem rồi, đó về nhà thì bị này Cái niệm muốn đi đi xem nó còn không? Nó mất rồi à. Cho nên ngại này nói rằng kiếp sự nó là như vậy Cái kiếp sự của chúng ta là vì chúng ta không có xả được cái niệm nào Mà khi mà chúng ta đến đó Chúng ta đã hiểu hết mọi sự thật à, Đối với Pháp ấy Là tự như rằng Cái niệm dục này, cái lòng ước đao này Cái mong muốn này tự nó biến mất Thì Ngài A-Nan nói rằng Cũng vậy, khi mà một cái dục tạm nào Khi nó khởi ra Thì mình phải quán Mình hiểu thấu đau như thật Ví dụ bây giờ Nếu mà trong tâm mình nó khởi lên cái niệm như là sắc dục này, mình quán như vậy, thân thể này nó là như vậy. Đó, ô ấy nó bất như vậy. Thì phần tham đắc nó là gì? Khi mình hiểu ra sự thật như vậy thì cái niệm về tác dụng này này. Từ đích mắc. À. Hoặc là mình quán rằng rằng. À, người đời có người ta vì cái tâm ái dục tác dụng này mà khi có gia đình Có con cháu khi có gia đình phải có con sinh con ra là phải nuôi dưỡng con chăm sóc cho con và khi chăm sóc con thì con phải đau bệnh phải lo cho con nhưng nhiều khi mà hoàn cảnh gia đình mình nó không có đầy đủ kinh tế là phải đi lao động phải có tiền để mà nuôi dưỡng con chữa bệnh cho con Lỡ con không có thì phải vay tiền, muộn tiền là để mà cứu trị cho con mà khi mà con lớn lên phải cho con ăn học Rồi là lỡ mà con nó sống ngoan hiền nó sống có đức thì không sao lỡ mà nó sống mà nó không giúp thảo nó ăn chơi, nó trị làng thì mình sống với địa ngục Đã. Cho nên khi mà một cái niệm về ái dục về tình ái nam nữ Khi mà nó khởi ra cái đó Mình đặt cái điện mình quán Để mình nhàn chán Mình không còn tham thích cái này Khi mình quán như vậy Mình còn ham thức không Ví dụ như, như là tuổi trẻ như cái con đó. Ở đây Thầy nói lên cái sự thật này Chứ Thầy không có buộc ai phải theo Thầy Thầy không có dụ ai hết trơn Nhưng mà ở đây á, Thầy giảng cái câu này Để Thầy nói được sự thật Câu chuyện của Ngã này Khi để mà chúng ta xả cái ham muốn gì đó Cái lòng dục mình Thì mình phải hiểu rồi sự thật, bản chất của nó như vậy Để mình cảm thấy là mình không còn ha múa Cho nên cái từ mà nhạc chán Trong Kinh Đức Phật Thường dùng cái từ là nhàm chán phải không Khi mình quán một cái điều bục gì đó Một cái pháp gì đó Để nó giúp mình nhàm chán Do nhạc chán mà chúng ta ly tham Và hướng đến đoàn diện Cái từ nhạc chán là như vậy đó Khi mà chúng ta à, à, Mình quán một cái pháp đó Mà nó không xuống như vậy Thì nó nhạc chán Mà khi nó nhạc chán là Nó không làm cho chúng ta hành động theo cái hành động đó. đó Từ nó hướng đến đoạn gì cả Chảy hạ như thế nên như thế này nè Phật dạy chúng ta Sở dĩ mà con người ta đau khổ con người ta nghèo khổ Có người ta bị tài sản thì bị mất máy, bị trường cấp Hoặc là công việc làm ăn thì bị thất bại Buôn bán thì lậu lạ Công việc mình thì không có thành công Đó. Vân vân Rồi do chúng ta hiểu rằng là Trước đây người này hợp phạm vào cái giới là gia tham trầm cấp Vì hợp phạm vào cái giới gia tham trầm cấp ấy Bây giờ họ phải bị kế quả như vậy Vì ký quả xấu như vậy Và khi mà chúng ta quán cái sự thật Cái nhân quả là như vậy Thì nó nhàn chán cái tâm tập tha ừ. Phải không? Nó không còn ý muốn mà gian than Đó là chân lý của Phật là như vậy Cho nên mọi cái sự thật Cái đạo đức nào mà mình sống Mình phải tư duy mình hiểu nó như thật Để nó giúp mình nhàn chán Và nó giúp mình ngăn và diệt Cái hành động ấy không làm Cái từ nhà chán là như vậy này. đó, mình hiểu như vậy hoặc làng Đức Phật nói tại sao mình bị bệnh tật, tại sao mình bị tai nạn tại vì trước đó mình phạm bầu giới sát giết hại chúng sinh, ăn thịt chúng sinh, không thiên tiết vì cái hành động nhân quả ấy khiến bây giờ mình bị bệnh tật này bị tai nạn này bị à, những cái rủi ro trong cuộc sống này. do mình hiểu biết sự thật này mà mình nhà chán Từ nay là không còn giết hại chúng sinh nữa. Đó, cái từ nhạc chán là như vậy Do mình hiểu biết rồi Thì từ nay là cái buôn minh đó Gọi là ký sự Hành động ác nó không làm nữa Đó, cái pháp hành của Phật là như vậy Ngoài ra thì tất cả những cái đạo đức sống khác thì Phật dạy chúng ta là như vậy Ngày xưa Đức Phật còn dùng cái từ là thánh giới Khi mình giác ngộ ra cái đạo đức này Thì mình quyết định giữ cái hành động đạo đức ấy Đó là giới Chỉ cho là giới sức sinh này, Giới giai tham trọng các Hoặc là cái giới thứ ba là Giới trung thủy Tại sao mình phải giữ cái giới trung thủy này Để rằng Nếu mà vợ chồng ngoại tình Thì Làm cho gia đình mất hạnh phúc Vợ thì ghen tuông Chồng thì ghen tu Vô ghen tu mà đưa đến nó cãi bà. Đánh rộn lặng nhau Thậm chí là giết hại lẫn nhau Và cuối cùng là đưa đến ra tòa Mà khi ra tòa Thì làm cho gia đình mất hạnh phúc Thế nhất là các đứa con mà trưng ra Nó không có cha mẹ hạnh phúc Mà khi con cái mà không có cha mẹ hạnh phúc Nó lớn lên mất theo bạn xấu Tại vì không có trộn được tinh thần chân chính là. Thì nó xeo theo những cái lời Từ mặt của bạn Tôi làm xa ngã vào những cái trò ăn chơi rồi hư rồi cuối cùng những đứa con này nó trở thành hạt cải này đến tận cho xã hội Đã. Cho nên vì mình thấu rõ à vì cái sự thật khổ ấy mà mình biết tâm Là sống trung thủy một vợ một chồng để cho nhà chán. Cái nhà chán sự thật này mà thà chết là không có phạm giới, không có bạn chăn. Mà Vợ chồng cùng cam cùng khổ Vượt qua mọi khó khăn Để mà bảo vệ hạnh phúc này tôi nên ngày xưa Đức Phật này dạy chúng ta cái đạo đức như vậy Khi mình giác ngộ ra cái đạo đức này Mà mình phải quyết tâm giữ dựng Nam giới này, là như vậy. Cho nên Đức Phật này nói rằng Ngài dạy cho chúng ta là thấy được khổ Là cái quả Và mà thấy được nguyên nhân của khổ Để mà đưa đến việc khổ Nhàm trái để mà dị khổ Cái chương lý tướng dự đấy Mà Phật dạy cho chúng ta là như vậy lắm Mình thấy được sự thật Khổ và nguyên nhân của khổ Để mà đưa đến dị khổ Dị khổ là sao? Là mình dịch cái hành động tham sân si Đừng có sống theo những hành động ác Như là đừng giết hại chúng sinh Đừng giác tha trợt cấp Đừng tài dâm Đừng có nói dối Đừng nói lời ác độc Đừng có gặp ngập Đừng có nghỉ ngập Để mà từ nay Chúng ta không còn khổ Nếu mình nghỉ gặp ra sao Thì nó làm cho mình đưa đến bệnh tật Đưa đến là Nhiều những điều xấu Người chồng mà Ngày Hàng ngày mà say sương nghỉ ngập à, Sửu men đồ nấu Khi mà say rồi không có tỉnh táo Về mắng chuỗi vợ con, đánh tặng vợ con, hành hạ vợ con làm cho gia đình khổ và khi gia đình khổ thì mất hạnh phúc gia đình nhiều khi mình không có kiềm chế hành động của mình mình đánh mọi người, đưa đến thương tích bị công an bắt, bỏ tù làm cho mình khổ cho nên khi mà mình giác ngộ ra cái sự thật thế giới nghiệm lập này để mình nhạc chán từ nay là quyết tâm làm công ở mọi cái giới này <cười> Cho nên hồi xưa Đức Phật dạy chúng ta cái đạo đức sống là như vậy Đức Phật coi rằng đó là thánh giới Khi giác ngộ ra sự thật này Mình sống đúng thánh giới này Đó là đạo đức nhân vãn nhân quả Sống không làm khổ mình khổ người Và khổ chúng sinh là như vậy Hôm nay Ngài nói là các con hiểu lần đấy không mình Cứ về mình sống đạo đức như vậy là mình giải thoát Mà nếu mà các con á, còn trẻ nè Thầy thì không có vụ đâu nha Thầy nói đến cái sự thật này Nếu mà các con thấy Mình còn trẻ mà biết tâm giải thoát Đừng có đừng có để mà Cái tâm mình nó tham đắm ở đời Lỡ mà có gia đình tội khổ lắm bị ngục Nếu con biết Lúc 16 tuổi là Thầy đã nhận thức cái này Rất là sâu sắc thì quyết tâm tui Thì từ nhỏ lớn này thì Không có quen biết là bạn trai, bạn gái gì hết đâu Thầy sống với cha mẹ Lớn năm 16 tuổi rồi quy y Rồi đến năm 18 tuổi là xuất gia tư hành Đến bây giờ Thầy sống hết sức là Thánh là. Cho nên Bây giờ các con nếu mà Đã lỡ có gia đình Thì mình hãy sống hết sức đạo đức với gia đình Phải không? Nhờ mình sống đạo đức của gia đình Thì từ từ chúng ta cũng được giải thoát Còn nếu mà à, chưa có gia đình Thì các con phải suy nghĩ cho nó chính chắc lại à, Đạo Phật tương lai thì cần những người trẻ không? Cần những người trẻ để mà cùng nhau dựng lên chánh pháp này Để mà giúp ích cho mọi người Hiện nay là mọi người viết trách pháp này của anh Giác ngộ được chân lý đạo đức này ít lắm Mình thấy bây giờ đạo Phật phát triển là Người ta đem đến một cái đạo Phật là Làm cho con người ta mất đi cái chứng của đạo Phật Họ tin tưởng vào những điều thần thánh mê chứng dị doan Tha lực Mất đi cái đạo đức nhân bản nhất quả Mà nó tạo thành cách nặng cho xã hội Phật giáo hiện thời Tạo thành một cái nặng cho xã hội Mà đất đức mình không thể phát triển được Vì một đạo Phật như vậy Hôm nay thầy nói riêng trong cái hội trường này Nếu mà Thầy nói ra điều này mà người ta nghe nó là sự trắng động quá thật nó là như vậy. Còn Đạo Phật là dạy cho chúng ta cái điều sống tự nậu vực bản thân, không, không có khuyến dụ ai hết. Người ta đứng với Đạo Phật là tinh thần tự giác của người. Mà Đạo Phật không có tạo thành một cái danh lợi, những người xuất gia là sống bay một bát. Không có tài sản nhà cửa đất nào không có tiền bạc sống đơn giản an này anh giống như thầy bây giờ Thì tố kém là phải đi với, đi tới đi lui không có phật tử là lo thì máy bay nó hay tốn kém Ừ vì cái điều kiện như vậy mà tại nếu mà phải đi xe thì tiền thì, thì nó cũng vậy thôi nhưng mà nó làm cho cái thân thể quá cực Cho nên bây giờ mình đi máy bay thì nó nhanh Thì Thầy còn bảo đảm sức khỏe Để Thầy còn giảng dạy cho mọi người hiểu được chính pháp à, Vì Thầy hiểu điều đó mà Thầy cố gắng Thầy hoan nghỉ Thầy đi Mà khi Thầy đi như vậy thì thầy, thầy đi được nhiều nơi Giảng hạn khi Thầy ra đây nè Thầy đi được các nơi Ở Hà Nội, này, Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Ninh, bất vân Là Và nhiều người cũng được hưởng được cái chân ý Đạo đức nhân bản nhân quả này Còn bây giờ mà Thầy ở một nơi nào đó Để Phật tử đến tham Thầy Chưa hỏi Thầy quá cực Vào nào thì Cả một vấn đề thấy không Trong khi công việc làm ăn của mình Đang còn bản lộ Rất là khó cho Phật tử mình Tiếp cận việc pháp Thà Thầy hy sinh à, Thầy đi một mình Mà khi một người nữa là à, thì già Là nó nó gọi Mà mọi người được Tiếp yêu là Thầy Để là Phật Chánh Pháp à. Cho nên cái đời sống Của người xuất gia là đơn giản như vậy Sau này là Nơi nào có chủ sứ Đã phải đến nơi đó Thì tạo cái yêu cho mọi người Chứ Thầy không có trụ trì Bất cứ mấy chùa nào Thầy sống vậy như Phật tự Nhưng mà có người kêu Thầy nè Thầy nên chủ trì Để mà sau này Cái việc mà hoàn pháp của Thầy nó dễ Thầy nghĩ rằng cũng không cần thiết Không cần thiết Chùa nào đó Vì ấy chủ trì Thầy đến Thầy tạo duyên thôi thì quyết tâm Thầy không có làm như vậy Cho đến cuối đời Thầy Thầy sống là buông sản hết Du thân Thầy làm như vậy là đúng cái hành của Phật Thời trưởng lão này cũng vậy Nhưng mà do điều kiện là sức khỏe Ngài ưu quá Cuối đời thì Ngài đã yếu rồi Ngài không thể du tắc được Còn thời của Thầy thì sức khỏe còn Năm nay Thầy mới 40 tuổi thôi Thầy sinh năm 75 đó 40 tuổi ừ. Thầy nghĩ rằng là sức khỏe Thầy còn Thầy phải cố gắng để mà Thầy luôn tăng, tạo vưu yên cho mọi người nhưng mà có lúc Thầy cũng phải là tịnh dự ngẳng bóng có lúc Thầy phải tránh duyên tránh duyên là mấy tháng Thầy chỉ sống bình thường và có khi nào có duyên Thầy, Thầy thiết duyên để cho Phật tử học được trách pháp đó là như vậy Hôm nay nó còn mấy câu hỏi cái gì là mai Thầy sẽ trả lời nhất nhé lông nên là nhiều muỗi nó đốt con Thì bố bảo là thương bò thì bảo con là mua hương về để để diệt muỗi Ở đây à, con nó nhớ là mình rơm. Đó. Mình củi hoặc đốt rơm. để cho lũ nó bay đi. Mình đuổi nó đi. Còn bây giờ mình đốt hương mà nhang muỗi á. không biết là nhang muỗi nó chết. Chết, mũi. chết chết chết muỗi với không? Con con Bây giờ mình biết được Đạo Đức Văn Văn Quả Thì mình khuy ra được Mà mình mua cái, cái rơm hoặc là rác Rơm rác về mình thủ mình đốt Xong khối này mũi nó đi rồi không? Vâng Con làm như vậy không nha? À, <cười> Thì mình không có phạm vào cái Đức Hiếu Sư? Vâng Bây giờ Thầy nghĩ nha Thầy mai uh, buổi sáng thì bận một chút Có thể là 8 giờ, 8 giờ hơn một chút thì mới về Thì mình cứ tới, thầy về thì thầy dặn cho mình nghe À, thầy mai Quy y và lúc uh, buổi trưa trưa mai là mình quy À, trưa mai có thể là vào lúc 3 giờ Mình quy uh, khoảng 4-5 phút Quy nửa tiếng 40 phút đó. không ít hơn À, tùy số lượng của người. Thì mình quyên vào giờ đó Thì những ai mà đi không được á Thì có thể nhờ người có thể đi Rồi mình đại diện thì cũng không được Miễn là người đó, đó thì, à, hiệu pháp, hướng tác quyên Tạm thời vậy Như vậy cũng được thầy Như vậy cũng được À, thì ngày mai Thầy sẽ đến đó. Tại vì có một Phật tử đó, là cổ bà này Mới vượt mất Là mẹ của cô lưu ý á Thì hôm 12 Tết này Buổi sáng thì cổ Phật tử dự ý Điện vào trong Nam của Thầy Báo tin bằng rằng mẹ con giác ngộ đã tránh phá Câu chuyện này Phật tử mình có có nghe kể là thấy không? Đó. Thì khi bà giác ngộ được tránh pháp Trong tâm nguyện bà muốn đứng sinh gặp Thầy Đời này Thầy ra là do là sức khỏe bà yếu Rồi cháu đem về Hà Nội để họa chữa thì à, Thầy ở ở dưới Tiền Hải được hai hôm Thầy vừa về đến đây, khoảng trường à, nổi tiếng hơn nổi tiếng à, Cô Như Yến có điểm là mẹ con vừa mất à, Mất ở Hà Nội này nè Bà ra đi nhẹ nhàng Bà giác cổ là tâm bà thay đổi hết Khi bà mất đi thì bà sẽ tái sang Ngọc Thiên Đưới Bà sẽ tiếp tục làm người để mà Sinh ra đời gặp được trách pháp của cậu à, Thì ngày mai Thầy có đến Có đến để mà chỉ cho gia đình cách mà à, Liệm theo cái ghi thức bên Phật giáo viên quỷ Và chỉ cho họ là Thầy vừa rồi cái tang lễ của Phố Trưởng Lão Trong cái buổi đó là Thầy cũng có cách tạo bức tranh cái vẽ tự hình đơn giản lắm. À mình chuẩn bị là trà đó đổ dưới một lớp, sau đó là cái cái cái người mắt á đặt trên một tấm vải. À tấm vải trắng hoặc tấm vải vàng cũng được. Và sau đó là con cháu là khi nếu mà bên nữ ấy, là bên bên bên hữu Bên Nam thì bên tạ đầu khi khi hai bên là con cháu là thiên luôn thiên ra khi mà đặt vào quan tài đó, thì thì mình chùm cái cái nếu mà người người nữ đó mình trùm bên bên trái mà trước là sao nó bên phải mình chụ bên, bên phải mà sau đó là để cái mặt bình thường chứ được có cổ nó bó chứ để bình thường thôi Hồi sau đó là à, mình phủ lên một cái cái lớp trà xung quanh đó. Đó. Trà xung quanh, đó, mình để cho cơ thể bình thường để Mình cắn xung quanh cái lớp trà xung quanh à, để cái, uh, Nguyên cái cơ thể bình thường, cái tấm và vải Để nguyên luôn Đừng có phủ nữa Và khi mà à, mọi người mà đã biến xong rồi là mình sẽ phủ cái lớp trà trên người, trên người mình, mình chưa lại thấy đầu khi mà đóng lại cái quan tài xong rồi là mình đem đi là trôn còn nếu mà con cháu mà chưa có về thì mình để cái cái bài còn như đừng có phủ cái lớp trà khi mà có các con cháu mà về xong mình phải đổ thêm một lớp trà phủ lên người nhưng mà để lại cái mặt như vậy thôi chứ không có cột không có bó hại gì hết trơn ngày mai Thầy 6 giờ Thầy đi đến đó cách đây cũng 10km Thầy chỉ cho họ cách để mà, mà, liệu, mà hướng dẫn cách họ làm cái tang lễ đơn giản theo quy trị bên cái quy trị của mình Thầy sáng mai này Thầy đi Thầy sáng kỳ nhé Jeg pådøs